bằng truyền thủy tinh thì. Cuốn album Minh Túc đưa cho tôi xem, bên trong toàn ảnh các loại quan tài, đặt quan tài nhất loạt mở ra, để lộ những bộ xác khô ở bên trong, niên đại và phong cách đều khác nhau. Có kiểu một quan tài một xác chết, cũng có kiểu hai xác chết nằm nghiêng áp mặt vào nhau. Đó là một đôi vợ chồng đặt cùng trong một cỗ quan tài, lại có kiểu hơn 10 bộ xác khô tập trung trong cùng một chiếc quan tài lớn. Bên ngoài mỗi quan tài đều đặt lồng một chiếc tủ trong suốt, ngăn cách không khí. Nói là bộ sưu tập cá nhân, nhưng trông giống như những đồ vật được trưng bày trong viện bảo tàng hơn. Tôi hỏi Minh Túc xem, những cái xác khô này dùng để làm gì? Người sưu tầm đồ cổ thì nhiều, nhưng chẳng ngờ cái thứ đầu cổ này lại cũng được người ta cần nữa sao? Tiện tôi cũng nghe nói sắc khô ở Tân Cương bán rất được giá, nhưng sưu tầm cất giữ nhiều thế này thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Quả thực là được mở mang tầm nhìn. Bình Cúc nói rằng, ở nước ngoài có rất nhiều bảo tàng chuyên mua những sắc cổ còn nguyên vẹn. Nhưng thảy sắc này là một loại văn vật kết tinh vẻ đẹp vĩnh hằng của cái chết. Giá trị thương mại và giá trị văn hóa đều cực kỳ to lớn. Lão nói với tôi rằng: "Chủ nhật đã xem bộ sưu tập của anh rồi. Vậy còn chiếc gương cổ trấn Điểm Thây Ma mà chú đem từ Vân Nam về ấy, chú cho anh ngó qua một chút được không? Tùy chú cho giá, hoặc không chú thấy vừa mắt món đồ nào ở đây, anh đem đổi cho chú cũng được." Tôi thầm nghĩ, lão này là một người biết nhìn hàng. Có khi lão biết lai lịch của chiếc gương cổ ấy cũng không chừng. Trị bằng cứ vòng vo vò tam quốc, thoạt không nói cho lão biết việc chiếc gương đã bị mất, mà hỏi lão xem lai lịch của chiếc gương ấy như thế nào. Minh thúc cười cười nói: "Chúng nhất là con vặn vẹo anh vậy ư? Chiếc gương ấy không có tác dụng gì với chú, nhưng với anh thì rất hữu dụng. Vật tránh tà trên thế gian này, làm gì có thứ nào hơn thế? Còn về lai lịch của nó, tuy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, Nhưng khi anh vừa nghe mấy người trong ngành đồ cổ nhắc đến nó, liền tức khắc nhớ ra ngay, chắc chắn chiếc cường ấy là cổ vật trước thời Tiên Tần, không thể sai được. Tân thị Hoang là người theo phái Pháp gia, điều này chắc hai chú cũng biết nhỉ. Tôi chỉ nhớ thời cách mạng văn hóa, có một giai đoạn người ta phê phán nhỏ giáo, bình luận Pháp gia. Hình như có nhắc đến học thuyết Pháp gia gì đó. Nhưng cụ thể ra sao Thì tôi cũng chịu Đành ấm ấm ư ư gật đầu và hiểu Răng vàng ngồi bên xen miệng vào bảo Cây đó anh em tôi đều biết cả Thời Bách Gia tranh mình Quả có học thuyết đó Đây là hệ thống đi luận dùng để Trị quốc và thi hành chính sách Đến giữa thời Hán Khi nho thuật độc tôn thì học thuyết ấy tuyệt rồi Mình thúc tiếp tục nói Người ngay hay nói thực chiếc gương đồng có thể trấn thay tránh tà đó, chính là vật tượng trưng của pháp gia. Tượng truyền được tạo ra ở núi Tử Dương, có thể soi chiếu trời đất, lễ nghĩa, liêm sĩ tứ phương. Theo ghi chép cổ, xưa kia dưới sông Hoàng Hà có một sắc con ba ba khổng lồ giấy rõ rợi sáng, nhấn chìm thuyền bè. Tần Vương điên sai người đem gương này treo ở cửa sông, đồng thời phái quân đến trấn giữ cho đến khi nhà Hán thay nhà Tần. Chiếc gương cổ mới rơi vào tay của vua Trư Hầu nhà Hán, sau cùng không biết làm sao mà lại lưu lạc tới tận Vân Nam. Gương này mà đặt trong quách đồng xanh thì có thể khắc chế thì biến, trên thế gian này tuyệt không có cái thứ hai. Chú nhường lại tấm gương ấy cho anh, anh tuyệt đối không để chú thiệt đâu. Tôi nghe cũng hiểu được đại khái, tuy trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng giờ tiếc cũng đã muộn giá cả dẫu có thích hợp, nhưng biết làm sao khi trong tay không có hàng. Bèn nói thẳng nói thật với Minh Thúc. Thằng em đây quả thực là không có chiếc gương cổ nào, tất cả là tại miệng thằng Tuyền béo. Cứ hay cầm đèn chạy trước ô tô, nó nói ở Tiên Môn thì bác phải lên Bát Bảo Sơn nghe mới hết được. Nói dứt câu, tôi định đứng lên cáo từ, nhưng Minh Thúc dường như không tin lắm, một mực níu kéo. Đại phải nán lại dùng bữa cơm là vẫn cho rằng tôi không nỡ buông món bảo vật, bèn lấy ra một món đồ ngọc đậm nét cổ xưa, giơ lên trước mặt tôi. Tôi đã mắt nhìn qua, đã biết ngay không phải là vật tầm thường. Xem chừng ý của lão này là muốn đổi chác đây. Cái nghề của bọn tôi có quy định, hai bên không trao qua tay, nếu muốn đưa hàng cho người khác xem thì buộc phải đặt lên bàn để đối phương tự tay cầm lên xem, chứ không được trực tiếp trao vào tay đối phương. Chiếc móc này toàn là vật có giá trị liên thành, nhỡ chẳng mày rơi xuống đất vỡ hỏng, lại khó nói rõ là trách nhiệm của ai. Minh Túc đã giữ trong tay, tôi cũng không tiện đón lấy, chỉ liếc mắt quan nhìn. Tôi chỉ bé bằng đốt ngón tay út, nhưng chắc chắn vật này là món giá trị liên thành. Đứng cạnh nó, cảm giác như cái nóng oi bức ngoài kia hoàn toàn tan biến. Giang vàng thích nhất đồ ngọc, vừa trông thấy đã luôn miệng ngợi ca. Người xưa nói, ngọc trong núi thì cây cối thấm nhuần, lần nơi sông thì muôn dòng thơm mát. Đế ngọc phượng này tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vừa mang ra đã cảm thấy cả căn phòng bỗng dưng ẩm ướt tươi nhuận, khiến chúng ta muôn phần khoan khoái. Xin hỏi đây có phải đồ trang sức đeo trên mình bán lương nương nào đó thời đường không vậy? Mình thúc đắc ý cười. Chú răng vàng quả thực có nhãn lực, bà nương nương nào nhỉ? Cuốn Thiên Bảo Di Sự tuy là loại văn chương diễn nghĩa, song cũng có không ít tư liệu lịch sử chân thực. Trong sách nói Dương Quý phi ngậm ngọc nuốt nước miếng để giải khát. Đây chính là miếng ngọc đó đấy. Nguyên liệu làm ra miếng ngọc này thực chất là mài giũa từ tứ ngọc cổ nằm dưới đáy biển ngàn vạn năm, tính ngọc vốn nhuận ở trong nước biển lại được ngâm tầm bấy lâu, càng làm tăng thêm cái tính nhuận ấy, thế nên mới có thể thanh nhiệt giải độc, làm mềm cái rắn, làm ướt cái khô, là món báu vật vô giá và cũng là món tôi thích nhất. Giang Vàng nhìn đến ngây người, nói: "Từ xưa, phàm quật bà mà, mà thấy sắc cổ tươi nhuận như còn sống ở trong biển bụng, ắt có vô số mỹ ngọc Những viên ngọc cổ mỗi ra trên bình ván tông đều có giá trị liên thành. Cuống hồ là thứ ngài thường được Dương Quý phi ngậm trong mồm. Vừa nói vừa nháo cái cổ về phía trước, toàn lẻ lưỡi liếm. Minh Thúc vội rụt tay lại. Chú quẫn lẫn không thế, giờ chưa được, sau khi đổi chắc xong, chứ muốn liếm thế nào thì liếm, muốn ngậm trong mồm cả ngày cũng chẳng sao cả. Lão tới tôi chẳng nói chẳng rằng, tưởng là giả giá chưa xứng tầm, lại rút ra một cuốn tranh cổ đèo gằn tay, trải ra cho chúng tôi xem, lại bảo rằng chỉ cần tôi gật đầu, đĩa ngọc đáy biển kia, cộng thêm bức Lạc hề thê nghiu đầu, chân tích đại tống này sẽ thuộc về tôi cả. Tôi nghi bổ, lão này thật lắm hạng xịn, cứ để mình mà mang tầm mắt đã rồi hắng tính, thành thử tám gác bọn chuyện sang một bên, chăm chú ngắm nhìn bức họa cổ. Bọn chúng tôi tuy buôn bán đồ cổ thật, nhưng rất hiếm khi tiếp xúc với tranh chữ, căn bản có thấy được bức chân tích nào đâu. Nhưng mấy năm này đã tiếp xúc quen với cổ vật, nên đối với mấy thứ này đã hình thành nên một thứ trực giác, và lại chu giúp trong bộ cổ cũng được xem không ít bức họa. Vậy nên thoạt nhìn là biết đến 99% là tiền đàn đẳng cấp thứ thiệt. Kết cấu toàn bộ tác phẩm chỉ làm hai khối lớn theo hướng xiên chéo. Cận cảnh bức tranh lấy cảnh cây cối um tùm làm chủ đạo. Một bên là hình ảnh châu già gặm cỏ dưới cây, đường nét chất phác trơn tru, bút pháp thần diệu, vẽ chậm rãi hiền hòa của một con châu được phát họa hết sức sinh động, có thần Trung cảnh là một căn nhà lá nằm thấp thoáng giữa rừng. Phía xa thời dùng mực nhạt, vẽ phác dáng núi, mây chiều xa xôi. Ba lớp cảnh trí gần, vừa, xa tiếp nối tự nhiên, bút pháp làm nhòa đi ranh giới giữa hư và thực, tạo nên lớp khói mỏng mây mờ, tựa hồ có màn che bao phủ, khiến người ta ngoài ngắm tranh ra lại có cảm giác như được lánh xa trần thế. Thần sắc thâm viễn u nhàn. Tinh thần thảnh thời siêu thoát Mình thúc nói đến tối Khi ánh sáng nhạt dần Con trâu vốn nằm gặm cỏ dưới cây này Sẽ trở về lánh cỏ nghỉ ngơi Đây là kiệt tác chân quý Có một không hai ở trên đời Tôi lập tức ngẩn người ra Bực tranh này tuy rẹp Nhưng con trâu trong bức tranh Có thể chuyển động được Thì quả thực quá mức thần kỳ Trước đây có nghe nói có tay buôn đổ cổ đem ra hai bức tranh để dở trò. Trong tranh có người lựa khách rất sầu lưng một chiếc ô. Đến khi trời trải mưa thì ô mở ra. Kỳ thực là hắn đang ngắm ngẩm cháo hai bức tranh với nhau. Không ai biết rõ thì điều tin đó là thần vật. Bực lạc hà thi nghiu đầu này e là cũng như vậy. Nhưng ngay lúc đó minh thúc đã che ánh sáng đi, nhìn lại con châu giả trong tranh, quả nhiên đã về nằm cạnh lán cỏ. Cái chỗ vốn dĩ chậu ăn cỏ thì này hoàn toàn trống trơn. Tôi nhìn mà sững sờ cả người. Bức họa cổ này lẽ nào rốt thần tiên vẽ nên trắng? Minh Đức cũng không giấu giếm, nói thật cho chúng tôi biết, bức họa này được nhuộm bởi một thứ mật dược trong hoàng cung, nên mới có hiệu quả kỳ diệu này, mà nếu không có chi tiết này thì bức Lạc hề thê nghiu đồ bán đi cũng phải mua được mười mấy căn hộ giá trò. Lão lại đem ra hai món đồ nữa, giá càng trả càng cao, đúng thật có thể nói là dốc hết cả vốn. Xem ra lão này sớm đã có mưu đồ, thây tội mãi không bằng lòng thì lại giờ tìm món đồ khác. Tôi nói với lão, "Bọn tôi hôm nay coi như được mở mắt rồi, ở đây với bác một bữa mà kiến thức được mở mang biết bao nhiêu, nhưng thật không dám giấu, cái gương cổ của sư tổ pháp gia đó" Đúng là tôi đã cầm vào tay rồi, nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn, không đem được ra ngoài. Bằng không chúng tôi chắc chắn sẽ làm ăn với bác vụ này. Bác chịu bỏ vốn lớn như thế để đổi cái gương ấy, lẽ nào bánh tông quý phủ có triệu chứng thị phiến? Nếu thấy tiện thì bác cứ nói với bọn tôi một tiếng, tôi cũng biết mấy cách có thể áp chế được thị phiến đấy. Rồi tôi lại nói Tôi thấy giữa anh em chúng ta Cũng không cần thiết phải giữ kẽ nữa Đều là người cùng ngành cùng nghề cả Còn mẹo sứ hòa Mười ba ria bắc bầy trên kệ kia Là vật thờ cúng của người hành nghề Cõng sát vùng tương Tây Nếu đã như vậy Chắc chắn cũng rõ những thuật này Lẽ nào không có cách đối phó với thi biến sao Mình thúc đài khái cũng hiểu Đã già giá cao như thế Đứa nào không đồng ý Thì là thằng ngu Xem ra quả là không có hàng thật, chẳng còn cách nào khác, đành đám chúng tôi lại dùng bữa cơm, uống mấy chén rượu, rồi kể lại nguyên do sự tình. Tổ tiên của Minh Túc, đích thực là kẻ cống sắc ở vùng tương Tây. Cống sắc ở đây hoàn toàn không có nghĩa là vừa đi vừa cống sắc chết trên lưng, mà là một phương thức trộm mộ. Khoét một cái lỗ, đồng thời tách bề tấm ván nằm ngang quan tài ra bò giật lùi vào bên trong, không dám mặt đối mặt nhìn. Mọi việc đều phải làm ngược tay, những quy củ thần bí quái dị này cũng không rõ được truyền lại từ thời nào, chiều nào nữa. Nhưng tóm lại nhà lão đều nhờ vào đó làm giàu cả. Sau rồi ông bố lão trong một lần cõng xác ở đèo Tẩu Mã, đúng phải tương tây thì vương, mất cả mạng sống, số phận kẻ cõng xác đời cuối cùng cũng được đặt dấu chấm hết ở đó nhà minh tộc giàu nứt đố đổ vách, song không được truyền lại nghề gia truyền cổ tổ tiên, bèn dạt đến Nam Dương làm ăn, cuối cùng định cư tại Hồng Kông. Sau đó lão bắt đầu buôn bán xác khô. Các loại xác khô quật lên từ sa mạc, núi cao, đồng hoang, chỉ cần có chút thân phận lại giữ được nguyên vẹn, đeo lên cái mác là quốc vương nào đó, tướng quân nào đó, công chúa nào đó là có thể ngồi yên mà ra giá một vốn vạn lời, kiếm tiền dễ vô cùng. Nơi tiêu thụ phần lớn, núp dưới danh nghĩa bảo tàng, nhà triển lãm cá nhân, đương nhiên đều giao dịch ngầm cả. Trước đây không lâu, có một bảo tàng nước ngoài đến tìm lão bản việc làm ăn. Bọn họ có một cuốn kinh cổ lấy được ở Tây Tạng, bên trong có ghi chép hiện tượng kỳ dị trong một cái chết của công chúa Ma Quốc đất Tạng. Nàng ta mắc phải một căn bệnh kỳ quái, sau khi chết hóa thành băng xuyên thể tinh thi, người ta coi đó là thần tích, bèn xây lầu ma 9 tầng cho nàng trên đỉnh núi tuyết. Trong cuốn kinh cổ đó, thậm chí còn nhắc đến manh mối cụ thể dẫn đến vị trí ngồi mộ. Đó là vụ án ăn lớn nhất, song theo những tư liệu mà Minh Túc thu thập được, thì cái băng xuyên thủy tinh thi nghìn năm này có tính cực hàn, âm khí cực nặng. Nếu không có linh pháp của Liên Hoa Sinh Đại sư, mà Phật giáo Tây Tạng thờ phụng, người thường tiến lại gần ắt sẽ mất mạng. Gặp phải thứ ấy, tất cả các vật chấn thay cột lại đều vô hiệu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ dùng chiếc gương cổ kia mới có thể cõng được nàng công chúa trong lầu ma 9 tầng già. Tôi và răng vàng đều lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này. Những lời đồn đại về Tương Tây Thi Vương Thì cả hai đều đã nghe nói đã lâu. Vậy rốt cuộc, bằng truyền thủy tinh thi này là cái gì? So với Tường Tây thị vương thì thế nào? Tôi nghe minh thúc nói đến Ma quốc ở Tây Tạng, liền tức khắc chăm chú giảm tài nghe. Lâu mấy chín tầng thì tôi đã gặp rồi. Chính là loại mộ tháp được xây bằng gỗ vuông và đất đầm, có thể nói là hình thái ban đầu của tháp Tạng. Công chúa gì đó của Ma quốc thì tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Có lẽ thông tin của Minh Túc có chút nhầm lẫn. Nói không chừng, lại là nhân vật kiểu như quỷ mẫu cũng nên. Trong đám cường thi, hùng hãn nhất chẳng gì bằng thi vương trong núi sâu ở tường Tây. Nghe nói trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần đều gây nên họa lớn. Băng tuyền thủy tinh thi phải chẳng cũng thế. Minh Túc nói hoàn toàn không phải thế. Băng tuyền thủy tinh thi trên núi tuyết là tà thần được người ta cúng bái. Chính là một cái xác bị thủy tinh hóa từ trong ra ngoài, cả thế giới độc nhất vô nhị, thế nên lão mới bất chấp mọi giá để sở hữu cho bằng được. Song thứ vật ta ác xa xưa này, đâu có dễ mang vào nhà người sống cực chứ. Người Hồng Kông, Nam Dương đều hết sức mê tín những thứ này. Nhận Sa Khô lão buôn bán có không ít cái còn đủ bộ cả quan tài. Mỗi lần bán một cổ đi đều phải đặt vào trong quan tài một cộng hành. Hành ở đây nghĩa là lưu hành, mỏng xu tàn đi cái khí xui xẻo tạc mỹ. Còn như băng xuyên thủy tinh thì nói là sắc cổ, chi bằng nói là tượng của tà thần thì giống hơn. Cho nên, Lâm Vĩ Định dùng thần vật là chiếc gương của sư tổ pháp gia để trấn trạch. Bằng không, cho dù có khai quật được thi thể trong núi tuyết gia đình nữa cung chẳng có gan vận chuyển về. Tây Tạng là nơi thần bí, có rất nhiều việc khó mà dùng lý lẽ thường tình để xét đoán được. Ai mà biết được có lời nguyền gì sẽ giáng họa xuống đầu người ta. Chiếc gương đã mất rồi, tỷ đành tìm thứ khác. Khi nào mà thấy khả quan, lão sẽ tập hợp một nhóm tiến vào Tây Tạng, lần theo manh mối trong kinh sách cổ đi đảo băng tuyền thủy tình thì. Vụ làm ăn này quá lớn. Lão phải đích thân đốc chiến, giám sát kỹ càng không để bọn thủ hạ làm hỏng mất cách thầy. Còn việc tập hợp một nhóm vào Tây Tạng, đến nay vẫn chưa có người nào thích hợp. Mình rất hy vọng tôi sẽ tham gia chuyến đi này. Nếu như có mấy vị mưu kim hiếu ý giúp sức, thì xác suất thành công chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Tôi chưa nhận lời ngay, trong bụng thầm tính, hóa ra lão này chịu lỗ vốn như thế tấm mà còn mong chúng tôi ra tay giúp trả. Già tôi đang có mấy nghi vấn, làm thế nào Minh Thúc lại biết được việc chúng tôi tìm thấy tấm gương cổ ở Vân Nam? Chẳng lẽ biết tôi và Tiền Béo làm nghề đồ đẩu. Nhưng lão không thể biết chúng tôi là những mưu kim thuế úy đeo bùa mưu kim. Lẽ nào những điều này đều do Tiền Béo nói ra? Hỏi ra mới biết Minh Thúc vốn chẳng quen biết gì Tiền Béo cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta, mà bảo có một cao thủ bó toán tinh diệu như thần, tất cả đều nhờ ông ta chỉ điểm. Thoạt tiên, lắm nhận được tin tức có chiếc gương cổ phát hiện ở Vân Nam truyền ra từ phần giáp viên, đã sai người đi thăm dò khắp nơi mà không có kết quả. Bên tìm đến một lão thầy bói mù tự xưng là thần chuyển thế của chân đoàn lão tổ. Xin ông ta chỉ dạy xem liệu có thể biết được tốt người ngựa nào. Gần đây có được chiếc gương cổ trong vùng rừng núi sâu thẳm ở Vân Nam. Liền lập tức giao một quẻ, sau đó viết ra một địa chỉ, bảo rằng cứ theo địa chỉ này đến tìm một vị tên là Vương Khải Tuyển, còn vị kia tên là Hồ Bát Nhất là được. Hai người này là những mưu kiếm hiếu úy cao minh nhất thiên này, đều có trong mình cái gan dạ mà vạn quân khó địch. Cái mầu nhiệm má bác quỷ khôn lường Lại kiêm cái trung của Vân Trường, cái mãnh của Dực Đức, cái dũng của Từ Long và cái trí của Gia Cát Lượng, tầm gương đó chắc chắn là do bọn họ đạt về. Mình thúc lại nói: Hôm nay tiếp kiến hai chúng tôi, những lời trong quẻ bói hôm trước quả nhiên ứng nghiệm. Lát tiền sảnh kia quả là thần tiên sống. Những cờ những số ngải bói ra, tựa hồ đuốc rọi mai rùa. Đâu rõ từng chân cơ kẽ tóc, ngoài không những gió Trần Đoàn lão tổ triển thế, nói không chừng còn có Chu Văn Vương nhập vào ấy chứ. Toổi với răng vàng nghe đến đây đều gắng bặm môi, không dám bật cười. Nghe bụng với cái chuyện xem bói cỏi ấy mà cũng có thể xưng là đuốc giỏi mai rùa, thế thì chúng tôi cũng có thể làm Chu Văn Vương được. Song lá mù lần này cũng coi như là làm được một việc tử tế, không làm khó chúng tôi, toàn thế hoa dệt bóc lên người chúng tôi cả. Người này tăng bốc người nọ, càng bốc càng lên cao ngút, thế nên tôi và răng vàng cũng lập tức giả bộ sững sốt, nói với mình thúc rằng: "Không ngờ ngoài đời lại có một vị cao nhân như vậy. Trước đây nào có hiểu mấy câu chưa bói đa hay, liệu việc như thần nghĩa là gì đâu. Hôm nay coi như đã được lĩnh hội một cách sinh động." Và thiết thực nhất rồi Nếu như có cơ duyên bái kiến Át sẽ nhờ lão già ấy chỉ điểm cho Như vậy át là cả đời Sẽ thú ích vô cùng Chỉ có điều chúng tôi là bọn phàm phu tục tự Ê e là không có cái cơ mày ấy đâu Mình thúc nói cũng không phải là không có cơ hội Vị lão thần tiền đó Ở gần công viên Đào Nhiên Tình Bỏ ra một trăm tệ Đã có thể ra một quẻ Chỉ cần có nhiều tiền là có thể mời được về nhà xem phong thủy. Nhưng ông cụ có một cái tói quen là chỉ ngồi xem bô lô, các xe khác không chịu ngồi. Anh bạn anh vừa vặn có một chiếc nếu các chú muốn đến mời ông ta để anh bảo thằng A Đông cho các chú đi. Tôi cảm ơn rồi từ chối hảo ý của lão nếu cứ tiếp tục nói chuyện này. Trạc Chánh sẽ cười vỡ bụng mà lỏi đuôi chuột ra, nên vội lói lảng sang chuyện khác, không nhắc đến lão thầy bó mù nữa. Tôi nói với mình thúc, lẽ ra tôi có thể đảm đương việc vào Tây Tạng, đào lấy băng xuyên thủy tinh kỳ Ti ở lầu ma 9 tầng. Dù không có chiếc cương cổ của sư tổ pháp gia, nhưng tôi vẫn có thể nghĩ cách tìm thứ khác để thay thế. Còn cụ thể là thứ gì thì giờ tôi chưa thể nói được. Nói chung, giết cá hay bổ trâu điều có cách thức riêng của nó. Một kim hiệu úy chúng tôi cũng có cách riêng của mình. Nhưng trước mắt tôi còn việc quan trọng hơn cần giải quyết. Chưa khi có kết quả, vẫn chưa thể nhận lời tác thượng. Đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ gửi bác câu trả lời chính xác. Lão Minh này rõ ràng rất muốn dựa vào chúng tôi. Lần nữa căn dặn, lại còn bằng lòng đưa tiền đặt cọc trước. Tôi và răng vàng thơm thẻ mỹ ngọc phượng Dương Quý Phi ngẫm trong miệng đã lâu, liền hỏi xem, liệu có thể đưa chiếc món đó cho chúng tôi không? Một khi chúng tôi ngơi việc, chắc chắn sẽ ưu tiên suy nghĩ đến vụ làm ăn của bác. Mình thúc vội thu miếng ngọc lại, nói: "Chớ vội, chớ vội, sau khi xong việc, mấy thứ này sẽ thuộc về các chú. Song đem miếng ngọc này ra làm hàng đặt cọc thì quả thực không thích hợp cho lắm." Anh sẽ đưa các chú một món khác." Nói đoạn, liền rút dưới gầm kệ cổ đàn ra một cái bệ sứ. Nọm cái bệ hết sức cũ kỹ, hoa văn xanh trên viền bệ đã bị bao mòn, chỉ còn vài nét nhạt nhòa. Tôi vừa và răng vàng thấy vậy, thì chẳng có hứng thú gì. Nghi bộ lão này, thật là hám của, chừa trao tiền là chừa mục cháo. Cái thứ hàng tã này, mang ra phát ra viên chắc bán được cho bọn bà các Mịch Thúc lại tỏ ra hết sức thần bí, mò trong cái bệ sứ một cái túi dầu nhỏ nhỏ, thì ra trong bệ còn giấu đồ. Món đồ đó được bọc rất kỹ càng bằng giấy dầu, phải đến 10 lớp. Thoạt tiên là cạo lớp sáp bôi ở phía ngoài giấy dầu đi, sau đó mới lần giờ từng lớp giấy dầu ra. Tôi và răng vàng chụm đầu lại xem. Hoa già thứ được bọc kín mấy lớp kia là hai chiếc lá khô vàng rồi bắt chiếc giọng điệu của lão nói. "Bác cô lẫn không thể, đây chẳng phải là lá khô sao? Chúng tôi đường đường là mộc kim hiếu úy, có thứ minh khí nào chưa lọt vào mắt?" Tôi vừa nói, vừa nhón một chiếc lá lên xem sao. Hình như cứng hơn lá thông thường, song tuyệt đối không phải là thứ hàng có giá trị gì. Xem xong liền vất về chỗ cũ, đánh mắt với rằng vàng tức tối nói với mình Túc. Bác không nỡ bỏ hàng rất đặc cọc thịt thôi, đem hai cây lá cây này ra định họa. Dự. Đem hai cây lá cây này ra, định dọa ai chứ? Bác định chơi xỏ đồng bào đại lục chúng tôi sao? Sang Vàng vội giã bộ ngăn tôi lại, nói với mình Túc. Bác Nhật nhà bọn em phải cái nóng tính, từ nhỏ đã có cái mối thâm thù đại hận rồi, hệ thấy tay tư bản nào là lại không kìm được. Anh ấy mà cáu lên thật thì không ai ngăn được đâu. Em khuyên bác, bác cứ đưa miếng ngọc phượng của Dương Đại mỹ nhân ra đi, chớ để bác nhất điền lên, rợ cả nhà bác ra tế. Mình tốt tưởng chúng tôi tức giận thật, sợ đắc tội, vội giải thích ngay. Có lẫn không thể chút nhất, cái thứ này sao lại là lá cây rực nhỉ? Là cây nào giống thế này? Đây là báu vật tôi mua lại của hải tặc Malacca đấy. Từ cái hội tôi còn xuôi tàu buôn xuống Nam Dương kia. Đây là vải rồng, là vải rồng đấy. Để chứng minh, rót đồ đầy nước vào cốc trà, rồi nhặt lấy một tấm lá vàng, nhẹ tay thả vào trong cốc. Chỉ kịp thấy cái thứ vải rồng này vừa gặp nước, tức khắc đã nở to ra gấp đôi. Màu sắc cũng chuyển từ màu vàng sang xanh. Lòng lành bớt mắt Hào hào một miếng phỉ thúy Tôi trước ở Phúc Kiến Cũng từng nghe nói vầy dòng Hay có nơi còn gọi là Nhuận hải thạch rất có giá Nhưng chưa thấy mất Nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ Nghe nói đặt một tấm như vậy Ở trên tàu thuyền Có thể tránh sóng tránh gió Ở những nơi hay hạn hán Chỉ cần thờ cúng một tấm thôi Là có thể cầu mưa Đem dùng pha trà có thể chỉ trứng hèn suyễn. Còn như có phải là vảy rồng thật không thì không rõ. Có lẽ chỉ là vảy của một loài cá khổng lồ nào đó. Vật này tuy tốt nhưng không thuộc loại hiếm có kỳ lạ, không tiếp tục như miếng ngọc phượng kia. Thành thử tôi và Như không hiểu, nói với rằng vàng. Thứ này sóc lại gọi là vảy rồng nhỉ. Anh xem xem, có giống như cái món mà mình vẫn hay nhậu tên là gì anh nhỉ? rằng vàng đáp. Phong tôm ngầm xuống nước một cái, nó nở to ra ngay, một tệ mua được cả gói tọt tướng ấy. Thằng cô tiểu tam nhà tôi thích món này nhất, ăn hai miếng này thì chẳng bỏ cho nó dính răng. Hai bọn tôi nói yêu nói vượn, cuối cùng vẫn chẳng thể phỉnh được mối ngọc phượng vấp tay. Vậy dòng nhượng hải thạch, tuy có kém hơn vài phần Nhưng cũng không thể không lấy gì được Thế thì dứt khoát lấy luôn cả cái bệ sứ cho xong Trên đường về Giang Vàng hỏi tôi Hai tấm nhuận hải thạch này Đáng mấy vạn tiền Hồng Kông Tôi nói rẻ phái Cả hai tấm cộng lại bán được có 8.000 Đã là khéo lắm rồi Giang Vàng lại hỏi tôi lần này Tôi thật sự định làm quân cho láo khọm Hồng Kông ấy sai bảo sao Ông thù xếp xong sẽ đi núi Côn Luân ở Tây Tạng thật à. Tôi nói chớ coi hắn là khòm già Hồng Không, khòm nhưng lại có tiền, tiền của khòm Hồng Không cũng là tiền. Anh em ta không thể kỳ thị bọn tư bản ấy được, tiền của chúng cũng không thể lấy trắng lấy chợn được. Ngoài ra trong tay lão lại có manh mối về thân tẩm của Ma quốc Tây Tạng, đôi bên có thể lợi dụng lẫn nhau. Nhưng việc này sau khi về Còn phải bàn bạc suy tính kỹ đã. Giờ chúng ta còn việc nữa, phải mau chóng giải quyết. Ấy là ra công viên Đảo Nhiên Tình, tìm gặp lão thầy Bối Mộ. Lão ta rất am tường kinh dịch. Cuốn kinh dịch bao la phản tường, xong cội nguồn của nó lại chính là 16 chữ thiền quái. Tôi phải đến tìm lão ta, hỏi tâm một số chuyện liên quan đến phương diện này, để sau khi Sơ Lý Dương về